Trong dòng nhạc Bossa Nova, nhạc phẩm Mana de Carnaval, bình minh ngày lễ hội, được xếp vào hàng kinh điển, bài này nằm trong số 10 giai điệu của Brazil được ghi âm nhiều nhất từ trước tới nay. Ra đời tại Rio de Janeiro cách đây nửa thế kỷ, bài hát đã trở nên quen thuộc đến nỗi Một khi được chuyển dịch sang các ngoại ngữ, người nước ngoài vẫn xem đó là một bản nhạc của xứ mình, chứ không còn riêng gì, gì của đất nước Brazil. Màn Nà de Carnaval có tiết tấu êm đềm ngời sáng Giai điệu mê mẩn dịu dàng Nhịp chậm mà xuyên thế hệ Điều buồn lại vượt thời gian Giai điệu mê hồn Giúp cho bản tình ca vượt qua biên giới của ngôn ngữ Của những rào cản của ca từ Khúc nhạc tạo ra được nhịp cầu giữa hai tiếng hát Ở những phương trời cách xa khác biệt Trong chương trình hôm nay Tuấn Thảo xin tặng cho quý thính giả và các bạn nghe đài RFI Một bài song Ca ảo đang xen chắc dòng thiên phú của Luis Miguel trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng hát cao vút của bằng kiều trong tiếng Việt. ZANG ta. Trời đã cho Yo ludo Es que te busco yo Aunque no habrás de Azul. Después, yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción. jong hoi ướt nồng nàn, thiệt ra thơm ngát tình đồng, cùng chân gối ấm giường. Sáng sẽ biết lùi dần mùa xuân ở mãi nơi này Trời cho lửa đôi trong nguyên tác tình khúc. Mána de Carnaval, bình minh ngày lễ hội, được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha do Luis Bonfa soạn nhạc và do Antonio Maria đặt lời. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Orfeu Negro của đạo diễn người Pháp Marcel Camus. Tác phẩm điện ảnh này dựa trên một vở kịch của Vinicius de Mores, một trong những nhà thơ nổi tiếng của Brazil. Gợi hứng từ mối tình của Orpheo và Eurydice trong huyền thoại Hy Lạp, tác giả đã lòng câu chuyện vào bối cảnh thời nay tại những khu phố nghèo của Rio de Janeiro. Câu chuyện diễn ra trước mùa lễ hội hóa trang, carnaval, nơi mà Eurydice, một cô gái từ thôn quê lên thăm gia đình ở thành phố, tình cờ gặp Orphée, một thanh niên lái xe điện. Anh được mọi người thương mến nhờ cái tài chơi đàn có một không hai. Đình mệnh oan nghiệt khiến cho cặp tình nhân này không thành đôi, khi cô gái bị kẻ lạ rượt đuổi, đột ngột qua đời do tai nạn vào lúc cả thành phố chìm đắm trong liên hoan lễ hội thì chỉ có một mình Orfe đi tìm người yêu cung đàn người sáng ánh nắng bình minh của anh kể từ nay u uất bóng tối địa ngục Maar nu ZANG Trong quyền sách viết về những giai điệu kinh điển của Bossa Nova, tác giả Jean-Paul Delfino cho biết là nhà thơ Vinicius de Moraes đã viết tác phẩm này vào năm 1942, nhưng do không tìm được kinh phí tài trợ, cho nên vở kịch đã bị bỏ quên trong ngăn tủ, chưa một lần được dựng trên sân khấu. Mãi đến năm 1955, khi ông được cử sang Paris để làm tùy viên văn hóa tại tòa đại sứ Brazil, thì lúc đó ông Vinicius mới gặp nhà sản xuất Sasha Gordine, Trong lúc ông này đang đi tìm một dự án quay phim Ý tưởng chuyển thể vở kịch thành một tác phẩm điện ảnh mới nảy sinh từ đó Và công việc viết lại kịch bản được giao cho đạo diễn Pháp Marcel Camus Bộ phim được khởi quay vào đầu mùa thu năm 1958 Một trong những thể loại điện ảnh tình hành vào thời đó là các bộ phim ca nhạc Và nhà sản xuất Sasha Gordon đã muốn làm một tác phẩm có đủ tầm vóc Để cạnh tranh với thể loại phim musical đến từ Hollywood chính tác giả Vinícius de Moraes đã mời một trong những tên tuổi nổi tiếng của Brazil thời bây giờ là nhạc sĩ Antonio Carlos Jobim, còn được gọi một cách thân mật là Tom Jobim, hợp tác với mình. Nhạc sĩ này đã cùng với nhóm sáng tác của ông, trong đó có tác giả Luiz Bonfá, mới soạn nhiều ca khúc cho bộ phim. Ca khúc ban đầu được chọn làm chủ đề cho bộ phim này là nhạc phẩm "O Noço Amor", tình yêu đôi ta, với nhịp điệu samba lặp đi lặp lại ba lần trong suốt bộ phim để minh họa cho ý tưởng chủ đạo của tình yêu mùa lễ hội Carnaval. Nhưng sự hưởng ứng của khán giả là thiên về tình khúc Mana de Carnaval được khắc hai lần trong bộ phim như một lời thề nguyện đối đáp giữa hai nhân vật chính là Orpheus và Eurydice. Được đem đi công chiếu tại các liên hoan quốc tế, Orpheus Negro đã liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng lớn Đầu tiên hết là giải cành cọ vàng tại Liên hoan Cannes vào năm 1959. Cho dù vào lúc đó, bộ phim đã được trình chiếu trong phiên bản gốc mà không hề có phụ đề tiếng Pháp. Orphée Negro sau đó lại thành công tại Venice, Berlin, cho London. Vào năm 1960, phim này đoạt luôn quả cầu vàng và giải Oscar dành cho tác phẩm tiếng nước ngoài hay nhất. <cười> Manhã, tão bonita manhã De um dia feliz que chegou O sol no céu surgiu E em cada cor brilhou Voltou o sonho então Ao coração depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã. Tão bela final manhã de carnaval Canta meu coração alegria voltou tão feliz amanhã desse amor Howie Taka Kahmehritz từ cuồng phim O fio negro đều trên nổi tiếng nhưng chỉ có một mình ca khúc Mana de Carnaval mới được liệt vào hàng bất tử bởi vì qua nó mà người Âu Mỹ mới thật sự khám phá dòng nhạc Bossa Nova. Trong tiếng Brazil, Bossa Nova có nghĩa là phong cách mới, kết hợp hai điều nhạc Samba với Cool Jazz. Các tên tuổi lớn như João Gilberto, Stan Getz, Sergio Mendes, Baden Powell, Catano Veloso sau đó đã có phần phổ biến dòng nhạc này, nhưng tình khúc Mana de Carnaval có thể được xem như là điểm khởi đầu của trào lưu âm nhạc khi nó lan rộng ra khắp thế giới. Trước khi có nhạc phẩm Desafinadu, có nghĩa là cung đàn lạc điệu và Samba triste, đều Samba buồn, đánh dấu sự hồi ngộ trên tục đỉnh của thiên tài Charlie Parker với Stan Gates, người còn được mệnh danh là The Sound, âm thanh, do có tiếng kèn hoài hồn có một không hai. Bản nhạc Mana de Carnaval, thăng hoa vượt trội nhờ được chuyển tải bằng hình ảnh, nhờ vào sự minh họa tuyệt vời của nghệ thuật thứ bảy hai thập niên trước khi các kênh truyền hình chuyên phát video ca nhạc ra đời bài hát này lại càng được phổ biến rộng rãi hơn nữa khi được chuyển dịch sang hàng chục thứ tiếng tác giả carl sigmund chuyển thể sang tiếng anh thành nhạc phẩm a day in the life of a fool lời tiếng pháp la chanson d'orphée là do tác giả françois yenas mañana de carnaval tiếng tây ban nha là của perry como Còn trong tiếng Việt, bài đã được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển thành, bài Người ca tình yêu. Hầu hết các phiên bản dựa vào nền nhạc của Luis Bonfa để đặt lời phóng tác, chứ không chuyển dịch từ nguyên tác tiếng Bồ Đào Nha. Từ Frank Sinatra, John Bates, Helen Merrill, Carly Simon, cho đến Dalida, Julio Iglesias hay Luis Miguel, bài hát tìm thấy trong mỗi thứ tiếng một đại sứ có tầm cỡ giúp cho giai điệu ăn khách một thời trở nên muôn thuở và tựa như ánh nắng bình minh khúc nhạc tình tứ lại lắng đọng trầm tư bao dịu âm bất tử a day in the light of a It's sad and a long, lonely day. I walk the avenue and hope I'll run into the welcome sight of you coming my way. I stopped just across from your door There in the gloom